Xin chào tất cả mọi người, Cami đã trở lại rồi đây Cami rất vui khi được gặp lại các bạn Và cũng rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi trong một khoảng thời gian quá dài Trở lại lần này thì Cami xin hứa với các bạn là sẽ hoàn thành hết bộ truyện Và Cami hy vọng là sẽ vẫn còn có người nghe bộ truyện này Cami cũng sợ là các bạn đã quên bộ truyện này rồi Bây giờ đã là cuối năm rồi, là ngày 27 tháng 12 rồi, thì Kami xin chúc các bạn là có thật nhiều sức khỏe nè, để chúng ta có thể hoàn thành tất cả các dự định kế hoạch trong những ngày cuối cùng của năm 2016 này. Để bước vào năm 2017 thì chúng ta sẽ có những kế hoạch mới hơn, có những cái bước tiến xa hơn nữa nha. Cami hy vọng là các bạn sẽ vẫn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện ai hiểu được lòng em này và tất nhiên là truyện của chúng ta được phát miễn phí trên trang web rất là quen thuộc đó chính là haivblog.com. Hãy cùng thưởng thức nha. Chương 57, Hóa Sa là anh xen nhân ly sau khi từ nông tren trở về liền trở nên tĩnh tâm hơn nhưng trong mắt lại có rất nhiều buồn bã tả Dật phi không rõ cô đi đâu nhưng cô thay đổi anh đều nhận ra cô cho tới bây giờ đều không nguyện ý trốn tránh con người luôn luôn ích kỷ giống như một người thầm yêu vậy ngay từ đầu bạn muốn yên lặng mà thích người kia sau đó bạn sẽ muốn cho người đó biết sau đó Còn muốn tìm cho mình một cơ hội để thổ lộ Kết quả không quan trọng Lúc ấy bạn sẽ khát khao Anh ta phát hiện ra điểm tốt của bạn Rồi có tình cảm với bạn Cuối cùng sẽ ở bên cạnh bạn Mọi việc đều có một quá trình Từ ngay từ đầu không quan tâm Nhưng cuối cùng lại tính toán chi li kết quả Không quan tâm Chỉ là vì không thèm để ý Tính toán chi ly là bởi đã để ý, sau đó quan tâm, cho nên mới càng tính toán chi ly. Giữa hai người có cảm tình sẽ không đơn giản chỉ như vậy. Giang nhân ni dường như mới phát hiện ra tạ giật phi đứng cách cô không xa. Cô nói, em phải tìm mẹ Thu Lan nói chuyện. tạ giật phi gật đầu, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Một đêm nay, cô ngủ rất ngon. Cho dù cô và mẹ Tu Lăng kết quả cuối cùng làm sao, đều sẽ kết thúc chuyện này, tốt hay xấu cũng vậy. Có khác cũng chỉ là tâm tình của cô không còn lạnh lẽo. Nhưng tả giật phi lại mất ngủ, cũng không phải mất ngủ, chỉ là nguyên một đêm anh không ngủ. Anh muốn hút thuốc, chính anh cũng không biết suốt cuộc anh đã hút bao nhiêu thuốc, chỉ cảm thấy miệng mình đã sưng lên. Anh nghĩ rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận. Hóa ra anh rất ích kỷ Rõ ràng đã biết giữa anh và cô không còn khả năng nữa Nhưng vì sao anh không thấy cô hạnh phúc Cứ như vậy đi Anh rõ ràng thấy được kết cục giữa anh và cô Sẽ phải rời xa nhau Phải tự sống cuộc sống riêng Giang nhân ly hôm sau thấy sắc mặt tả giật phi Thì lại vô cùng hoảng sợ Anh hôm qua làm gì vậy Tả giật phi cười khổ Cô làm như cái gì cũng không liên quan đến mình Tất cả đều chỉ là chuyện của người khác Thật sự chuẩn bị đi tìm anh ta Anh cúi đầu có một chút cô đơn Đúng, cô rất kiên định sau đó nhìn anh Không cần luyến tiếc em Tuy rằng em sẽ không trở về nữa Anh cười rỗ lên Trước khi đi ngồi nói chuyện với anh được không? Thời gian của bản tiểu thư rất quý giá Anh xác định có thể gánh vác Không sao Dù sao em vẫn còn nợ anh tiền Trừ đi là tốt rồi Giang nhân ly buồn hành lý trong tay Sau đó ngồi xuống bên cạnh anh Tốt, bắt đầu tính thời gian em Biết vì sao năm đó anh đi không Ánh mắt anh rất cô đơn kỳ thực anh đã định trở về Lúc lên máy bay anh đã muốn đổi ý Giang nhân ly không cười nữa Im lặng nhìn anh Cô nghe anh kể lại chuyện năm đó Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thấy số phận Mà cô lúc này Không muốn làm trái tâm ý của lòng mình Cô muốn mẹ tu lăng Dường như rất linh nghiệm Điện thoại của cô vang lên Là điện thoại của mẹ tu lăng Cô nhanh chóng chạy tới bệnh viện Bệnh tim của sang thánh minh lại tái phát đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài gian nhân ly trông thấy mẹ tu lăng ảnh gầy rất nhiều phiền mắt thâm quần cũng may bệnh tình gian thánh minh không quá nghiêm trọng chỉ là dạ dày của ông cảm thấy đau nên bạch thanh hè đưa ông vào viện sau đó làm một lọt kiểm tra không có gì nguy hiểm đến tính mạng gian thánh minh muốn ra viện nhưng bệnh viện có quy định riêng trước khi huyết áp của ông trở lại bình thường thì không thể ra viện Giang Thánh Minh thấy hành lý trong tay Giang Nhân Ly Thì nhíu mai Mẹ tu lăng ôm đáy Giang Nhân Ly đi đến Ba Nhân Ly vốn đang ở bên ngoài du ngoạn Vừa nghe ba bị bệnh liền vội vã, vã trở về Lời của anh đúng lúc Khiến Giang Thánh Minh bớt lo lắng Giang Nhân Ly ngồi vào bên giường Ba Hiện tại cảm thấy thế nào Vốn không có gì Là do mọi người làm quá thôi Giang Thánh Minh lơ đỉnh Bạch Thanh Hà tức giận bằng này tuổi râu rồi Còn làm như trẻ con Ông khó chịu ở đâu thì phải nói chứ Cứ cố chịu Tôi tự biết bệnh mình xen Thánh Minh cũng không nói nhiều Bạch Thanh Hà trong mắt hiện lên một chút ghen tuôn Diệp tư đình cũng chạy đến Cô ta cũng không nhìn mọi người Trực tiếp đi tới giường bệnh của xen Thánh Minh Ba, ba đỡ hơn chưa Cả đám đều muốn thấy ta thành ma ốm sao Sàng Thánh Minh nở nụ cười Sàng Nhân Đình cũng cười Cầm lấy quả táo gọt Bạch Thanh Hà nhìn thái độ của Sàng Thánh Minh Đối với Diệp tư đình rất tốt Mặt mày rạng rỡ hẳn lên Ánh mắt Mạc Tu Lăng chỉ dừng Bên người Sàng Nhân Ly Cô rất tình tĩnh Cũng không biết nghĩ tới cái gì Sàng Thánh Minh thấy cảnh vợ chồng sòn của hai người Thì vội vẹn đuổi về Mạc Tu Lăng mang theo hành lý của cô xuống lâu Em đi đâu? Anh nhìn cô hồi lâu mới mở miệng. Cô nhìn anh, trông mắt lẻ lên tia cười. Em đi đâu, anh cũng đưa đi chứ. Mẹt tu lăng không hề mở miệng. Bọn họ quay về nhà, xe nhân Ly vẽ mặt rất tùy ý, dường như quên mất chuyện bọn họ cãi nhau, cần làm cái gì thì làm cái đó. ngược lại với vẻ thông dòng của cô, mẹt tu lăng lại có vẻ lúng túng. Tâm tình kích động Sau khi xem xong bộ phim lúc này Cũng đã bình thường trở lại Vậy vì anh đột nhiên phát hiện Như vậy càng bạn cũng không được gì Cũng lắm nhiều nhất Thì nói rõ ràng Rằng năm xưa cô cũng đã rung động trước anh Sau đó kỳ thực không có sao đó bởi vì bọn họ đã bỏ lỡ Mọi chuyện đã trôi qua trong đời cô Cũng đã trôi qua trong đời anh Đơn giản như vậy cho dù giờ anh biết được thì cũng chẳng thể làm gì. Trong mắt anh tràn đầy sâu não, xe nhân ly nhìn anh kỳ quái, cô cảm thấy mình cũng kỳ quái, ung dung như vậy, buổi tối không biết sẽ phải ứng phó thế nào. Cô thu dọn quần áo, có ý định kéo dài thời gian, nhưng anh từ đầu tới cuối cứ nhìn động tác của cô, cái nhìn không nói rõ điều gì. Cô suy nghĩ một lát, vẫn nên chủ động, anh không có gì cần hỏi mẹ tu lăng gõ ngón tay lên sofa kỳ thực anh hơi căng thẳng dạo này em vẫn khỏe chứ sen nhân ly cứng lại khẳng định khỏe hơn anh em lên một cân anh thể mà quan sát toàn thân của một lượt quả nhiên là dù ở đâu cũng đều có thể ăn no mặc ấm không còn cách nào tính mạng là quan trọng Mẹt tu lan lở một nhịp tim Anh đà nghĩ tới quyết định tồi tệ nhất Nhưng lúc này dường như trong bóng đêm Đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn chiếu sáng phía trước Xâm điệu của cô tuy không nói rõ là tốt Nhưng rõ ràng tâm tình chuyển biến rất lớn Biết vậy tâm tình của anh cũng tốt hơn lên Em cũng không phải cỏ dại. Cô trừng mắt nhìn anh Nhưng lại thấy miệng anh tràn ngập tiếu ý Cô cảm thấy mình thở sống một đứa trẻ hư bỏ nhà đi mới về Ý nghĩ như vậy khiến cô rất là oãn tháng Trong lòng cô buồn khổ khó chịu nhưng vẫn mở miệng Năm đó vì sao anh kết hôn với em? Mẹ tu lăng ho khen một chút, thông dòng bình tĩnh mở miệng Công ty có việc, anh quay lại đó đã Cô cứ như vậy nhìn thân ảnh anh biến mất khỏi tầm mắt Cô ngồi một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy mình đáng thương hỏa ra cũng chỉ là một người bình thường Mọi người đều ích kỷ Nếu ai đó đối tốt với bạn Làm cho bạn rất nhiều chuyện cảm động Nhưng chỉ cần một lần có lỗi với bạn Là bạn sợ án giận mãi không quên Thậm chí còn nhớ mãi lúc xảy ra chuyện ấy Cô suy nghĩ một chút Hai năm nay anh tuy rằng Chưa làm cho cô chuyện gì lớn lao Nhưng tuyệt đối rất tốt với cô Lần đầu tiên anh đưa cô ra ngoài dự tiệc Thấy cảnh tượng xa hoa kia Cô tỏ ra không thích, sau đó anh không bao giờ miễn cưỡng cô ra ngoài nữa. Cho dù là ngày lễ nào anh cũng phải ở bên cạnh cô, mặc dù chẳng bao giờ mua quà gì quý giả tặng cô. Giống như sinh nhật trước của cô, anh tặng cô một cái vỏ sò. cô xem kỹ cái vỏ sò kia, phát hiện nó đã được mạ lên một lớp, bề ngoài trường tuột. Cô thích cười khác vì cô mà tự tay làm quà tặng, tuy rằng không quý nhưng ý nghĩa rất lớn. thế nhưng anh có yêu cô không? anh chưa bao giờ nói qua. cô lo lắng, đột nhiên nhớ tới chuyện gì? cô nhớ có lần cô thấy quyển sách kia, anh đã nổi giận. sau đó anh mang về nhà, anh cũng quá tin tưởng cô, cho nên để trong thư phòng. nhưng đâu phải cô sẽ không vào chứ? cô đi vào thư phòng, tất cả đều là sách, không có quyển nào cô thích. cô thích đọc tiểu thuyết. Mà lại là tiểu thuyết kinh dị Khi còn đi học đại học Buổi tối cứ tắt đen Là cô lại cùng bạn cùng phòng mở máy tính xem tiếng chuồng lúc nửa đêm Xem những bộ phim này Cần phải có bầu không khí thích hợp Chuẩn bị tinh thần tốt Dù sao cô cũng thích xem phim kinh dị Đọc tiểu thuyết kinh dị Cô nhớ rõ hồi còn nhỏ Cô một mình ngủ trong căn phòng lớn Lúc nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài Cô cũng sợ Nhưng vài giây sau Cô bật đèn, mở cửa phòng đi ra ngoài thăm dò xem âm thanh từ đâu đến. Cuối cùng, cô phát hiện ra một chiếc đồng hồ không biết mẹ cô mang ở đâu về. Nhịp điệu chiếc đồng hồ này đổ chuông, rất sống với tiếng bước chân. Sợ bóng, sợ gió một hồi, cô trở lại phòng tiếp tục ngủ. Cô tìm kiếm quanh phòng một hồi, sau đó phát hiện ra ở ngăn kéo thứ ba trên bàn làm việc của mẹ Tu Lăng có một cuốn Hoàng hôn pha Lê. Cô mở một trang liền nở nụ cười Cô nghĩ đến cơn thịnh nộ của anh lần đó Kỳ thực có nhiều xấu hổ hơn Bởi vì quyển sách này là của cô Cô có sở thích đọc sách Thì lưu lại bút ký Viết lên ý nghĩ của chính mình Trong quyển sách này Cô viết lên trang đầu tiên Thông minh như hạ xuyên Dũng cảm như hạ xuyên Tiệt tình như hạ xuyên Có lẽ ở trong lòng lâm trạch Cô cái gì cũng tốt Cho dù là bình thường cô có nhiều điểm không tốt Tôi ước ao Hạ Xuyên gặp thẩm say kỳ Ngay từ thời thanh xuân Cho dù anh không thích cô Nhưng tuyệt không nghe trở ngại đoạn yêu sai đắm này Trở thành đôi đẹp nhất Nhưng tôi không muốn làm người con gái như Hạ Xuyên Quá sức cố chấp Tôi vẫn tin tưởng rằng Kết cục ấy của Hạ Xuyên Đã được định trước cả rồi Tính cách của cô đã định sẵn bi kịch của cô Cho nên Tôi không muốn làm một người như cô ấy Có thể quật cương Có thể kiên trì Nhưng tuyệt đối Không ngoan cố Vậy vì Tôi vẫn tin tưởng tình yêu sẽ hoàn hảo Nhưng tuyệt đối sẽ không phải hy sinh tính mệnh duy nhất của mình Có nó Cuộc sống nhẹt nhẽo, Nà sẽ có thêm màu sắc Không có nó Thì vẫn có thể sống tốt Tình yêu cùng lắm Cũng chỉ là thứ gia vị Có thì tốt Không có vẫn có thể nuốt xuống Vậy vì cuộc sống chỉ có tình yêu cho tới bây giờ đều là thật đáng buồn chương năm mươi tám không có ý tốt xe nhân ly mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi cô đi tìm luật sư của uông tố thu cô muốn xem di chúc của uông tố thu xe nhân ly đã sớm biết mẹ mình mỗi năm đều sửa di chúc một lần để phòng bất trắc xảy ra Luật sư Tần có chút khó xử nhưng vẫn đồng ý cho cô xem Bởi vì trong dì chút này người được hưởng quyền lợi chỉ có mình Giang Nhân Ly Không mảy may tồn tại bất cứ thứ gì đáng tranh cãi Tuy rằng luật sư Tần cũng cảm thấy kỳ quái Vì sao U Tố Thu chỉ trao tất cả cho con gái út, mà con gái cả lại không hề đề cập tới Nhưng đây không phải là điều một luật sư như ông ta nên hỏi Giang Nhân Ly chỉ là vì lần trước cãi nhau với mẹ Tu Lăng, anh nói ra rất nhiều điều khiến cô nghi. Mẹ Tu Lăng nói tất cả những lý do cô nói đều chỉ là viện cớ để rời đi. Cho dù cả chuyện gì chút, cô nghĩ trong chuyện này nhất định có ẩn dụ điều gì. Cô không quan tâm tới số tài sản này, nhưng khi thấy cái hiệp nghị kèm theo kia, cô mới vương tỉnh. Vì sao mẹ Tu Lăng phản ứng như vậy? toàn bộ di chúc này không có hiệu lực cũng không được quyết định bởi chính ôn tố thu mà người quyết định là Giang Nhân Ly. Bởi vì ôn tố thu nói rất rõ ràng, chỉ khi Giang Nhân Ly mang thai và sinh con, di chúc này mới có hiệu lực. Sau khi cáo biệt luật sư Tần, cô suy nghĩ rất nhiều, nếu như mẹ Tu Lăng là vì số tiền này, anh sẽ chẳng cần làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, sớm khiến cô có con là tốt rồi có phải không? Nếu anh làm phẫu thuật là sau khi kết hôn nửa tháng, mà cô nhớ rõ đó là sau khi anh phát hiện cô uống thuốc tránh thai, anh không nói nhiều, chỉ bảo cô không còn uống nữa. Có một số chuyện, hỏa ra, nghĩ từ một góc độ khác lại khác biệt lớn như vậy. Cô tin anh, sau khi tâm tư này bị phát hiện, hỏa ra chính là do cô không với trọng. Cô hiểu rõ, năm đó do hai nhà cưỡng ép mà cô và anh mới kết hôn. Vợ chồng mẹ Chí hạo tuyệt đối là vì chuyện di trúc này mới ép anh kết hôn với cô. Nhưng mẹ tô lăng nhất định không phải vì vậy, cô khẳng định. Cô cắn môi, xảy ra quá nhiều chuyện, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc tả giật phi nói ra câu cuối cùng kia, cô cũng đã sao động, cho dù... Đã dược phi không nói rõ chân tướng Cô cũng không định ly hôn với mẹ Tu Lăng Vì sao cô muốn thanh toàn cho Giang Nhân Đình Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì Nằm một bên giường mà bên kia lạnh ngắt như băng Hoàn toàn không dễ chịu gì Giang Nhân Ly trở về nhà Thì đã thấy vẻ lo lắng trên mặt mẹ Tu Lăng Nhìn thấy cô, sắc mặt anh mới tươi tỉnh lên một chút Cô ngượng ngùng mở miệng Em... Em chỉ đi ra ngoài một chút. Anh gật đầu, hình như thở dài một hơi. Ca buổi chiêu, tâm tình của anh dường như tốt lên rất nhiều. Ngay cả trường tâm vật cũng nói đùa với anh là không khí công ty đã vớt căng thẳng hơn rồi. Anh ăn cơm chưa? Cô cảm thấy mình vẫn nên là một người vợ tự giác thì hơn. Anh rõ ràng là không ngờ cô lại hỏi câu này ngây người một lúc mới lắc đầu. Em đi nấu mì Cô mở tủ lạnh tìm đồ ăn Cô luôn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn tươi trong tủ lạnh Anh đi theo cô vào trong bếp Nhìn dáng vẻ cô bận rộn Cái gì anh cũng không quan tâm nữa Chỉ cần có phút xe này là tốt rồi Tới thay cô rõ ràng là đã quen với việc Thời gian gần đây ngủ một mình Cho nên tài cô lại sợ soạn như mọi khi Thật không may tài cô chạm đúng vào mặt anh Anh tỉnh lại em làm gì vậy bị người khác phá hoại giấc ngủ tâm tình vẫn luôn không tốt như vậy cô tất nhiên là không thể nói ra để là thói quen gần đây của mình chúng ta tâm sự một chút đi anh hiển nhiên tỉnh hẳn lại xê người ra xa cô ngủ gian nhân ly vì đã kích có điều biết anh thật sự mệt mỏi cho nên cũng không quấy rầy nữa nhưng cô vẫn không ngủ được Cô nhớ lại những điều tả giật phi nói Mẹ của tả giật phi sớm đã bị mua chuột Bắt anh đi Mỹ Anh đến sân bay Nhưng lúc ngồi trên máy bay Anh đã hối hận Anh đã quay về tìm cô Ngày hôm đó mưa lớn Tả giật phi lái xe nhanh về muốn thấy cô Anh nghĩ Chỉ cần anh đưa cô đi cùng Chân trời góc biển nào cũng có thể Vậy mà anh không ngờ được rằng Mẹ anh lại uy hiếp anh đến như vậy Nhưng lúc ấy tả giật phi đến việc thử nhà họ sang Anh lại thấy được một cảnh kia Xen nhân ly quỳ trên mặt đất Anh chưa bao giờ thấy cô bất lực như vậy Mềm yếu như vậy Anh muốn tiến lên Nhưng một người khác đã nhanh chân hơn anh Mẹ tu lăng ôm chặt lấy xen nhân ly Sắp ngã xuống Tay anh gắt gao bị cô nắm lấy Tả giật phi ngừng lại Phút giây đó Anh phát hiện mình dư thừa Cùng là đàn ông cho nên anh rất hiểu mạc Tu Lăng, ánh mắt mạc Tu Lăng nhìn sang nhân ly rõ ràng đã chứng minh anh là thuộc về cô. Tại giật phi giao động, điều anh lo sợ nhất chính là cô không hạnh phúc. Nhưng thời khắc ấy, lo lắng của anh đã bị mạc Tu Lăng làm tan biến rồi. Anh đi theo sau mạc Tu Lăng, chăm chú nhìn mạc Tu Lăng cẩn thận đẩy cô vào xe đưa đến bệnh viện. Trên giường bệnh. Mẹ Tù Lăng vẫn nắm tay gian nhân ly Anh thổi vào đôi tay lạnh cống của cô Dường như muốn dùng cách này để khiến cô ấm áp hơn Tại giật phi đứng ngoài phòng bệnh đột nhiên Anh muốn buông tay Anh cảm thấy đây là quyết định chính xác nhất Anh vốn dĩ chỉ muốn ích kỷ một lần Không để ý tới áp lực của mạc xa và ung xa Chỉ muốn mang cô rời đi Nhưng bây giờ anh biết anh ra đi một mình là lựa chọn chính xác cho nên tả dật phi đã buông tay Mẹ tu lăng ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy tả dật phi tả dật phi cũng nhìn anh nói tôi muốn nhìn cô ấy một chút mẹ tu lăng không nói gì chỉ xoay người đi tả dật phi nhìn theo mẹ tu lăng tôi hy vọng cho dù anh làm bất cứ việc gì trước tiên hãy nghĩ đến cô ấy bởi vì Cô ấy là một người không bao giờ nghe giải thích lý do Cô ấy chỉ nhìn vào kết quả Cũng giống như quyết định năm ấy của anh Cho dù là vì sao Trong mắt xe nhân ly Anh cũng đã lựa chọn rời bỏ cô Tất cả lý do cô đều không quan tâm Xe nhân ly phục hồi tinh thần Cô nghĩ người mình hiểu nhất là tả giật phi Nhưng như vậy thì có gì tốt Cô nhìn thân ảnh nằm trên xương Trong mắt đàn ông Thứ mà phụ nữ muốn luôn rất khó kiếm Nhưng thực ra rất đơn giản Chỉ cần anh đối tốt với cô Lúc nào cũng ở bên cạnh cô Thì tất cả mọi thứ đều không quan trọng Cô nằm sát vào anh Đưa tay ra ôm lấy anh Anh giật tay cô lại Ngủ đi Không Anh có chút ảo não Này em ôm vậy anh không ngủ được Cô không để ý Không như vậy kết hôn làm gì Em kết hôn để có người ngủ cùng à Giang nhân Ly suy nghĩ một chút Lẽ nào anh không cảm thấy kết hôn cũng chỉ để ngủ Mẹ tu lăng bị cô làm phiền não Nằm ra xa một chút Cô ngồi dậy Đáng ghét Không tình nguyện như vậy Thì anh đi ra chỗ khác mà ngủ Mẹ tu lăng giống như được đại xá Anh cầm lấy gói đi ra ngoài phòng khách Cô ngồi ở trên giường, Thật đáng ghét Đi thật Anh từ lúc nào mà lại biết nghe lời như thế Cô phiền muộn 现成的容颜 ZANG EN 他不也不也凝固的你 优优独播剧场